lời kinh trong lòng bàn tay một trăm ba mươi chín mặc dù chỉ là một ít tội lỗi nhưng về sau phải chịu hậu quả rất lớn do kẻ đó si mê không đủ dũng khí để dừng lại chỉ dừng lại một lát rồi lại gây thêm những lỗi lầm mới cũng chỉ thêm một ít nghĩ không đáng gì hôm kia leo núi đến chỗ những người t r ẻ đá núi chơi những con người từ các tỉnh miền trung xa ngoài kia tha hương cầu thực đồ nghề của người thợ chẻ đá không gì nhiều ngày xưa chỉ có mũi đục với chiếc búa chẻ đá núi bằng tay không giờ mũi đục thay bằng chiếc khoang điện mũi khoang to hơn đầu ngón tay cái giờ chẻ đá nhanh hơn ngày xưa rất nhiều người ta khoang vào tảng đá từng lỗ nhỏ cách nhau chừng g a n tay những lỗ k h o a n nối nhau làm thành một đường thẳng dài cho thanh nêm sắt vào lỗ k h o a n rồi gõ nhẹ tảng đá to rắn rỏi tách ra rất ngoan thẳng tắp theo đường những lỗ k h o a n một lỗ k h o a n chỉ bé như đầu ngón tay cái so với tảng đá to rõ ràng là chẳng đáng gì nhưng khi nhiều lỗ k h o a n không đáng gì như vậy nối nhau chỉ cần thêm một lực tác động cũng không đáng gì nữa tảng đá to sẽ vỡ ra những điều thiện trong lòng người dù to lớn như núi và rắn rỏi như đá cũng sẽ dễ dàng vỡ vụn ra bởi những lỗi lầm không đáng gì nối tiếp nhau không biết dừng lại từ ngày này qua ngày khác mà mấy ai trong lòng có được điều thiện to lớn và rắn rỏi như đá núi nơi đây ngày xưa rất nhiều đá đá trên núi nhiều hơn cây giờ chẳng còn bao nhiêu nữa chừng đó đá núi đã vỡ vụn ra bởi một mũi k h o a n nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay không đáng gì biết bao nhiêu người đã vỡ vụn ra bởi những lỗi lầm không đáng gì Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây Mang、một a hoa đến đâu, hương hoa n đến hương đến không、rời. Những nghiệp ác, nghiệp thiện mà mỗi người đã làm cũng như、vậy. Luôn theo bước chân họ đi đến cuối đất cùng g một mà mỗi làm m theo theo đất trời. đoá đâu, đó đã đi họ cuối bước rời. ác, vậy. người trồng trong sân nhà một cây xanh sau nhiều năm chăm sóc cây cao to khi không còn ở nơi đó nữa muốn mang cây theo không được người đó chọn ít hạt giống tốt mang theo với kinh nghiệm và kiểu biết từ những ngày chăm cây ngày trước khi đến nơi ở mới người đó dễ dàng trồng cho mình một cây mới như xưa người ấy cũng không thể mang theo được ngôi nhà của mình nhưng sẽ mang theo được kinh nghiệm khi xây cất ngôi nhà ngày trước để làm ngôi nhà mới cho mình kinh nghiệm đó những ngày miệt mài làm việc tính toán này nọ chính là nghiệp thứ sẽ theo người ta đến gốc bể chân trời như khương trên nhụy hoa cuộc sống có nhiều ngã rẽ sau mỗi ngã rẽ người ta lại mất đi một vài người thôi không đi chung nữa ở ngã rẽ mới có những người mới bước vào đi cùng chẳng mấy ai có được một người bạn đi chung với mình đến cuối chân trời sau bao nhiêu khúc quanh sau bao nhiêu ngã rẽ vẫn còn đi chung với nhau là quá khó không thể mãi mang theo bên mình một người bạn nhưng có thể mang theo bên mình lòng chân thành thứ đã giúp mình biến một người xa lạ thành một người bạn như ngày trước ở khúc quanh mới ở ngã rẽ mới lòng chân thành mang theo đó lại biến một người xa lạ mới thành một người bạn mới lòng chân thành đó chính là nghiệp ánh mắt hiền đôi tay ấm đôi chân vững chãi không ngại khó đi chung với nhau qua những ngày khó khăn chính là nghiệp nghiệp thiện và ánh mắt dữ lời nói ác đôi tay lạnh cũng chính là nghiệp nghiệp ác đ ể trở thành thứ đi đâu cũng mang theo lời kinh trong lòng bàn tay một trăm bốn mươi mốt có kẻ dù không đọc nhiều kinh điển nhưng đọc xong hiểu rồi thực hành dùng câu kinh để sống dùng câu kinh để thanh lọc tham sơn si chất chứa trong lòng dùng câu kinh để nuôi lớn tâm t ự tựa vào câu kinh để không ngã đổ kẻ đó dù ở đâu nơi này hay nơi khác hôm nay hay ngày mai luôn thấy lòng bình yên ngày tâm còn động người ta dễ dàng nhận ra cuộc sống này là một cuộc đua dài rất dài vì thấy nơi đó là một cuộc đua nên nhìn chung quanh thấy rất nhiều đối thủ từ người bạn học chung lớp chung trường đến người đồng nghiệp cùng cơ quan rồi người hàng xóm thậm chí đến cả một người lạ ngang qua cũng phải hơn thua với nhau cho bằng được trong những ngày tâm còn động câu kinh trong tay cũng trở thành thứ để mà hơn thua từ xa xưa lâu lắm rồi hơn cả nghìn năm trước có kẻ đến ngồi trước phật lắng nghe một câu kinh nhưng mang câu kinh về chỉ để làm đẹp cho câu nói của mình câu kinh giải thoát lại trở thành một vật trang sức để cho mình có vẻ như thanh cao hơn những con người còn đang miệt mài trong g ô n g gió ngoài kia vì mình đã nói được những lời kinh mang câu kinh bình yên về để làm lòng mình động khi tâm tĩnh lặng người ta vẫn thấy cuộc sống này là một cuộc đua dài rất dài nhưng đối thủ không phải là những người chung quanh nữa không phải ai cả mà là chính mình câu kinh là để sống để thanh lọc cho tâm tĩnh lặng cho lòng bình yên gió đã nói gì đấy để tháng sáu mưa hoài lời kinh trong lòng bàn tay một trăm bốn mươi hai người nhổ cỏ may nếu cầm không chặt tuột lá cỏ sẽ cắt đứt tay chỉ những người cầm thật chặt và dứt khoát nhổ thật mạnh một lần mới nhổ bật được gốc mà tay không bị đứt cuộc đời như cơn mưa ai đi ngang qua đó dù lương thiện hay không cũng sẽ bị ướt có kẻ chỉ mới vài giọt mưa ướt vai đã vội tìm một nơi trú ẩn có kẻ dầm mưa đến lạnh tái tê mới chịu rời đi tìm một nơi trú ẩn cho mình mưa thì lạnh có những đôi chân lại chưa vội bước đi lá cỏ mây luôn sắc bén còn tay người thì mỏng nhưng chỉ những ai chần chừ không dứt khoát mới bị đứt tay cuộc đời nhiều gai góc còn lòng người thì mềm có những đôi chân lại chẳng muốn đi nhanh Lời kinh trong lòng bàn tay như kẻ nông phu cất giữ cẩn thận từng hạt giống như khách qua sông tìm cách bảo vệ con thuyền như kẻ lữ hành chăm lo cho chú ngựa như người bệnh trân trọng từng cây cỏ thuốc như kẻ đứng giữa mùa đông gìn giữ ngọn lửa ấm cho mình kẻ trí d ị n h giữ tâm từ bi của mình cũng như vậy với người nông phu trong hạt giống có vạt mạ non thơm thơm rất hiền có cánh đồng trĩu i hạt có mùa gặt tất bật tiếng cười có bữa cơm lúa mới đầu mùa quây quần đầm ấm hạt giống mang đến những ngày mai no đủ với người trí trong tâm t ự có những buổi sớm mai bình yên có nụ cười rất ấm nhìn cuộc đời gió bụi có đôi chân bình thản đi mãi về phía cuộc đời có vết thương lành lại có nỗi buồn phai đi tâm từ mang đến những ngày mai bình yên với người khách qua sông chiếc thuyền là mạng sống đưa họ vượt qua dòng nước sâu với người trí tâm từ giúp họ bình yên đi qua hết những nông sâu trong nhân gian có sóng có gió có những bất trắc ẩn sau ánh mắt lời nói tiếng cười nơi đường trần gió bụi nhưng khi còn giữ được tâm từ kẻ đó vẫn sẽ luôn bình yên với những lữ khách chú ngựa là người bạn đồng hành tốt giúp họ không lạc đường với kẻ trí tâm từ là tri kỷ cho họ một nơi để tựa vào đi tiếp sau mỗi vết thương chí mạng từ cuộc sống chỉ khi nào có tâm từ làm bạn đồng hành mới có thể đi qua hết những ngày buồn chỉ khi nào có tâm từ làm bạn đồng hành mới có thể bình yên ai cũng từng ngã bệnh bởi gió mưa ngoài kia bởi giá lạnh của lòng người và bởi chính sân si hẹp hòi trong lòng mình có bao giờ người nghĩ tâm từ là một liều thuốc hay rồi sẽ có ngày một người dù hôm qua từng động niệm sân si đến đâu cũng sẽ tự biết cách d ì n h giữ tâm từ trong lòng mình như cách một người đứng giữa mùa đông d ì n h giữ cẩn thận ngọn lửa ấm người có bao giờ thấy lòng mình lạnh thấy cuộc đời ngoài kia cũng lạnh như đang đứng giữa một ngày lạnh nhất của mùa đông tâm tự luôn ấm như ngọn lửa Lời lòng Kinh trong lòng bàn tay 144 đại dương kia có thể khô đi và những cơn mưa có thể lấp đầy trở lại nhưng đôi mắt người đời chưa bao giờ biết đủ khi đứng trước những sắc tướng trong chốn nhân gian khi lòng tham vẫn còn hóa ra thứ sâu rộng hơn đại dương ngoài kia lại là đôi mắt của chính mình khi lòng còn tham ai cũng từng phải động lòng trước một sắc tướng nào đó trong chốn nhân gian ai cũng đã từng bắt đôi chân phải mệt để đuổi theo bắt đôi tay phải mỏi để níu giữ mà sắc tướng thì vô thường đuổi kịp không giữ được không lỗi không phải của mắt để nhìn thấy lỗi cũng không phải bởi những sắc tướng vô tình đã hiện hữu nơi đây lỗi do lòng chưa yên có kẻ động lòng trước những hình ảnh của ngày hôm qua có kẻ động lòng trước những ảo ảnh của những ngày chưa tới có kẻ động lòng trước hình ảnh một người rồi buồn có kẻ động lòng trước một dáng núi nghìn năm vẽ lên nền trời mỗi sớm rồi bình thản có kẻ động lòng trước đôi mắt biết chốn nhân gian rồi khắc khoải cả đời có kẻ động lòng trước đôi mắt thật hiền của phật rồi bình yên có người động lòng trước cảnh phù hoa tráng lệ có kẻ lại động lòng trước ngôi chùa nhỏ giản dị bình thản nơi cuối thôn người đời luôn đi về phía làm lòng mình động vẫn có những lần động lòng để rồi bình yên lời kinh trong lòng bàn tay một trăm bốn mươi lăm có kẻ đứng giữa những chuyện khổ vui tâm không bị những chuyện đó cuốn đi không sợ hãi nỗi buồn không tham đắm niềm vui kẻ đó là một người đầy đủ trí tuệ không sợ hãi nỗi buồn vì thật ra với kẻ đó điều đáng sợ hơn nỗi buồn đang chịu nhận ngay hiện tại chính là những ngày lòng còn âm u để lỡ tay gieo vào cuộc đời những hạt mầm bất thiện để hôm nay phải nhận lấy nỗi buồn dài gieo nhân bất thiện và nhận lấy kết quả không vui điều nào đáng sợ hơn có kẻ đã thấy lo sợ ngay từ lúc lỡ tay gieo một hạt nhân không lành gieo vào cuộc đời một ánh mắt dữ gieo vào lòng người một lời nói ác gieo vào lòng mình một suy nghĩ âm u dù kết quả từ những việc làm đó vẫn còn chưa tới có kẻ mãi đến khi nhận lại kết quả không vui mới thấy lo sợ những việc làm ngày xưa của mình hai kiểu người trên ai cũng một lần lo sợ trước và sau nhưng có một kẻ biết dùng âu lo để kết thúc những nỗi buồn dài không sợ hãi nỗi buồn vì biết nơi nỗi buồn đó bắt đầu không sợ hãi nỗi buồn vì biết cách để nỗi buồn đó kết thúc không sợ hãi nỗi buồn vì biết nỗi buồn đó sẽ qua không tham đắm vào niềm vui vì niềm vui nào cũng sẽ mất ai tham đắm vào đó nhiều sẽ phải đau khổ hơn những hạnh phúc đã mất những niềm vui đã qua luôn là trở lực lớn nhất ngăn cản người đời có thể bình yên ngay trong hiện tại không tham đắm vào niềm vui vì khi tham đắm vào niềm vui hiện tại cũng như đang nhốt mình vào đó rồi quên mất điều quan trọng nhất trong hiện tại là gieo những hạt giống thiện cho những ngày mai vui Lời lòng lồ lưỡi Kinh miệng rồi trong bàn nước thân Thuốc tay từ vào và cam 146 Đều độc một làm thân tổn thương một giúp thân khỏe mạnh một lời nói không thật hại người như thuốc độc một lời nói chân thành như nước cam lồ cũng từ miệng lưỡi con người thuốc độc chỉ hại một người lời nói dối không chỉ làm tổn thương lòng chân thật người nói làm buồn lòng người nghe mà còn làm bất an một người xa lạ không liên quan vô tình nghe được n h ư n khi đứng trước cảnh đổ nát t a n thương của một nơi xa lạ ai cũng sẽ thấy rất nặng lòng dù biết nơi xa lạ kia không liên quan gì đến mình chỉ là do nhìn thấy một điều gì đó đã sụp đổ nhìn thấy một điều gì đó đã mất đi hôm qua lên núi bẻ măng tháng tám nơi đây bắt đầu mùa măng núi rau rừng măng núi gió trời câu kinh xưa cho những ngày bình dị an như đá nhẹ như mây núi nhiều bằng lăng tháng tám mùa hoa bằng lăng rừng nở rộ tím cả triền núi xa nhìn mùa hoa tím tháng tám thấy lòng an dù biết mùa hoa kia không phải nở cho mình giữa nhân gian bề bộn nghe một lời chân thành giữa người với người những con người xa lạ vẫn thấy lòng an dù biết lời chân thành kia không phải người nói với mình lời kinh trong lòng bàn tay một trăm bốn mươi bảy những người chấp nhận sống trong cảnh không vui nhưng vẫn giữ được từ tâm cho trái tim giữ được yêu thương trong lời nói giữ được sự chân thành trong đôi mắt đôi tay vẫn bước đều về phía trước vẫn giữ được niềm tin kẻ đó như ngọn núi đá không lay chuyển trước những giông gió cuộc đời đâu phải vì mình bé nhỏ mà cuộc đời thương tình không nổi gió đâu phải vì mình mệt mỏi mà dông bão sẽ mềm lòng đâu phải vì đôi chân đã rệu rã mà con đường chạnh lòng thu ngắn lại đâu phải vì mình muốn giữ lại mà cuộc sống sẽ mỉm cười đồng ý không cuốn đi người trở về từ phố rộng s a o nhiều lần cuối năm không về ngày xưa người đi như chiếc thuyền nhỏ tất tả chạy tìm một nơi trốn bão rồi mới biết chạy trốn mãi còn mệt mỏi hơn ở lại và mạnh mẽ đối diện một lần người về rủ lũ sẻ về con phố nhỏ mỗi sáng một nắm thóc một tách cà phê một hơi thở nhẹ một thỏi trầm một câu kinh ngồi nhìn lũ sẻ tiếu tích rủ nhau về dưới hiên nhặt thóc nhìn sẻ mẹ cẩn thận tách từng vỏ thóc mớm cho lũ sẻ non m i ệ n g cười cúi đầu chắp tay chào đức phật rồi xỏ giày bước ra phố rộng nghe lòng đủ bình thản để đi qua hết những giấc mộng vô thường ngoài kia người về ngôi nhà có cây ngọc lan nơi góc sân tháng năm thơm từng trang sách người về thôi không làm chiếc thuyền con nữa mà là một hòn đảo nhỏ cho riêng mình khi là thuyền có đâu thì cũng l ê n đênh cuộc sống không thể tốt hơn bởi những tình cờ nó chỉ tốt hơn khi trong lòng có gì đó đã đổi thay người cuối năm an Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây có người nổi trôi trên dòng nước lớn nhưng lại bị chết khác có người ngày ngày vẫn thường nói nhiều lời kinh nhưng chưa đủ năng lực đoạn trừ cơn khát tham sân si trong lòng cầm thật nhiều câu kinh trong tay nhưng lại bị phiền não đánh gục ngày mai phải chịu nhiều khổ đau do câu kinh chỉ để nói nên mới có người còn phải mang đôi mắt thật buồn về ngồi trước phật có kẻ còn phải mang trong lòng nhiều vết thương về khép cửa học lại câu kinh xưa do câu kinh chỉ để nói nên mới có người nói mãi những câu kinh nhưng lòng vẫn chưa thuộc đọc mãi những lời kinh nhưng trong lòng vẫn cứ quên nói mãi câu kinh vô thường nhưng lòng vẫn còn sân si rất nhiều trước những chuyện được mất nói mãi câu kinh vô ngã nhưng lòng vẫn còn phiền não rất nhiều trước những chuyện hợp tan do câu kinh chỉ để nói nên mới có kẻ còn phải bận rộn lây hoay mãi với những tổn thương của mình mà quên mất nụ cười quên hỏi người bên cạnh mình người có an không biết bao nhiêu người đến ngồi dưới hiên chùa tiếc n ú i giá mà biết được những câu kinh sớm hơn để không phải oằn vai c á n h mãi nỗi buồn thật ra tiếc n ú i lớn nhất Không phải lời à chưa kinh trong lòng bàn tay một trăm bốn mươi chín giữa rừng sâu đầy muôn thú gã voi rừng cũng phải tự nỗ lực hết sức để thoát ra khi bị x a lầy giữa thế giới đông đúc người ai cũng chỉ có thể một mình đi qua hết những biến cố bằng chính nội lực tự thân vì vậy đừng phàn nàn nhiều mãi yên lặng nỗ lực cố gắng để có một nội tâm mạnh mẽ để tự cứu lấy mình có nụ cười ở gần lắm của những người ở ngay bên cạnh mình đưa tay ra là chạm vào được nhưng lại không bao giờ có thể mang về để lấp đầy một ngày buồn vì nụ cười là của người còn ngày buồn là của ta có những ngày đứng giữa dòng người ngược xuôi tấp nập nhưng bản thân mình lại không biết đi đâu vì con đường là của người còn đôi chân là của ta những được mất đổ vỡ tàn phai ai cũng phải đối diện nhiều lần trong đời người nào cảm nhận được câu kinh vô thường sâu sắc hơn người đó sẽ đi qua nhanh hơn bằng không cứ phải loanh quanh mãi trong đám gai đó không ai thay thế ai đi qua được những hẹp hòi hơn thua ai cũng từng gặp phải người càng rộng lượng càng dễ thoát ra bằng không sẽ bị chết ngạt trong đó không ai giải thoát cho ai được ngày và đêm nối nhau làm nên tháng năm niềm vui và nỗi buồn đang xen nhau làm nên cuộc sống nên cuộc sống có những ngày vui và những ngày rất buồn khi không tự bảo vệ được mình trong những ngày buồn kẻ đó sẽ rất dễ đánh mất mình trong những ngày vui Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây không có thứ gì hủy hoại những điều tốt đẹp trong tâm mỗi người mau chóng bằng tính ganh ghét đố kỵ đối với những điều thiện chung quanh họ Người trồng nghịch mùa rất thương từng nghịch ngược ngược nở. thương. từng kinh muốn hành ngữ, nói những lời không tổn thương, tự sẽ biết trân trọng khi nghe lời ái ngữ của người. gió, mưa lời lời lời Ai rồi ái biết khi ái rất Rất thực tự hoa hoa khắc đoá mùa mùa, của đọc để sẽ dù biết lời ái ngữ đó không phải người nói với mình vì biết giữa cuộc đời này ngược sân ngược si để nói được một lời ái ngữ với nhau chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả rất khó những người leo núi luôn rất trân trọng những bước chân vừa bước được lên phía trước và không bị núi cao đ ẩ y lùi lại núi thì cao đôi chân là nhỏ những người đọc kinh rồi muốn thực hành những câu kinh để sống từ khắc biết trân trọng những người luôn giữ được sự bình thản vững chãi từ bi với mọi chuyện quanh mình vì biết trên con đường hành thiện không để những nghịch cảnh nghịch duyên đẩy lùi lại luôn là chuyện rất khó không đơn giản chỉ như nói một câu kinh nghịch cảnh nghịch duyên cao như núi khi ghét điều thiện của người kẻ đó nhất định không bao giờ biết thương điều thiện của mình không ai có thể giữ lại được điều thiện trong lòng mình khi đã ghét bỏ điều thiện của người khác nhất định